Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô thất thần không cẩn thận mà người ngã nhào xuống hắn lăn ra rừng. anh nhìn tôi? Tôi nhìn cô. Hai người đồng thời giật mình. Tình huống này thật sự không ai biết phải làm sao cả. Qua nửa ngày lôi tần dương nhú mày cười. Bộ dạng đấy lại càng khiến tim người ta đập thình thịch. Tôi biết. Mình xác ký thanh tú. Nhưng lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành động như thế là không tốt đâu. Hai máu của cô nóng vòng đỏ trực Đồng ánh tâm vừa thẹn vừa giận, hung hăng đánh cho hắn một quyền. Anh mau đi chết đi. Hắn kêu rống lên. cô đánh trúng vào chỗ chân của hắn bị thương. Cô không thể ôn nhu một chút, đối với tôi sao hả? Tôi là chồng của cô đó, tôi có làm sao mà chết đi thì cô sẽ trở thành quả vụ đấy. Nếu anh còn tiếp tục lặn ngôn nữa, thì tôi sẽ khiến anh không thấy mặt trời ngày mai nữa đó. Cô lại đưa ra một quyền nữa, tốt nhất là nên để cho hắn đau mà chết đi. Tôi cũng chẳng muốn lặn ngôn ngoạn ngữ đâu. Nhưng mà cô đè tôi nặng đến như thế này, đầu óc của tôi làm sao có thể hoạt động bình thường được cơ chứ? Nếu không phải hắn đang hoạt động khó khăn, cô có muốn làm sang lòng vậy cũng không được. Hắn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này mà giải vò cô. Trời ạ, thân thể mềm mại của cô dính sát vào cơ thể hắn. Trên người cô lại có mùi thơm ngát, không ngừng treo trọng sắc quan của hắn, làm cho huyết mặt hắn như là sắp vui trào ra cả rồi. Bị kích động vô cùng, mặt cô lúc này không phải là đỏ nữa, mà biến thành quan công rồi. Cô thật sự là vô cùng, mắc cỡ. Nước nóng chắc là nguội rồi đó. Tổng manh tâm hốt hoàng, vội vàng tỏ vẻ muốn đi vào phòng tắm thêm nước ấm. Hắn lại nói là không cần, ngày như thế này nên tắm nước nóng. Thực tế lúc này chỉ có tắm nước này mới giải cứu được hắn đây. Trần tâm trần cao bước vào phòng tắm, lời tần dương xấu bụng lại quay lại nhắc nhở cô. Cô còn cần phải ra ngoài đâu, tí nữa còn phải giúp tôi mặc quần áo nữa. Cái gì chứ, đúng là khí dễ người ta vừa thôi nha. Anh quá đáng nó với tôi Tại anh có bị đứt đâu Nếu không biết mặc quần áo thì đừng có mặc nữa Nhưng chính là vừa nghĩ đến hình ảnh kia Thì tâm ý của cô liền hoang loạn Nếu là một lần nữa có bảo tàn Cô sẽ không khống chế được mình Sợ rằng sẽ gây ra một diện tình đáng sợ Tôi không có ý kiến Tôi cho rằng thân hình hoàn mỹ của mình Không mặc gì cũng được Chỉ sợ không mặc đồ Mà thoát ẩn thoát hiện trước mặt của cô Tôi sẽ khiến cho cô không kiềm chế được Mà biến thành sắc nữ lang đó Tôi cũng không muốn bị cô hại đâu Cửa phòng tắm đã đóng lại, bất quá tiếng của hắn vẫn còn truyền ra. Còn nữa, cô không buộc tóc sao? Cô không biết cô làm ma nữa làm cho người ta sợ hay sao hả? Vậy thì anh đừng có mà nhìn. Hắn vì sao đối với tóc cô là nhớ mãi không quên vậy chứ? Tôi đâu có phải là người mồ chứ. Thôi, xin cô tha cho tôi đi. Cuộc đời tôi đang tiến vào giai đoạn đẹp nhất. Tôi cũng không muốn xuống địa ngục để mà làm quỷ đâu. Nói xong, lối tần dương hừ một tiếng. Cái gã đàn ông này... Thật sự là biết cách làm cho cô tức giận Thật sự là kỳ quái Hắn có vì tóc của cô mà khiến cho công ký Thành ra như thế này hay không Hắn muốn cô buộc tóc Cô sẽ không buộc Cứ thế mà bưng xóa tóc cứ thế để bù rồ Rồi thỉnh thoảng đi qua đi lại trước mặt của hắn Tôi sẽ hù hắn sợ chết đi Trong óc hiện ra một ý tưởng Không nhìn được mà khẽ cười Tổng ánh tâm đưa tay lên tóc cào cào Thuận theo ý của hắn Cô sẽ biến thành một ma nữ Như thế này khi hắn nhìn thấy cô Sẽ cẩn cấp lấy mạng mà đuổi qua ra Không cần giúp hắn mặc quần áo nữa Hắn biết hành vi của mình vừa rồi thật là tồi tệ Rồi dành nghĩa cô ý đem cô trở thành người giúp việc Dùng ngôn ngữ ác ý với cô Bởi vì hai người bọn họ Một là nước, một là lửa Tìm hắn tuyệt đối không thể mê loạn Chỉ có thể ngăn cản khát vọng dục họng của mình Đối với cô Nhưng thật là kỳ quái Không khí giữa bọn họ ở đây càng lúc càng kỳ quái Nhưng ánh mắt của hắn vì sao lại không muốn rời khỏi cô chứ? Vô luận là đi tới nơi nào, hắn đều không kiềm chế được, tìm kiếm hình ảnh của cô. Muốn biết cô đang làm gì? Muốn biết thời các ngày cô có nghĩ về hắn không? Loại hành vi này hệt như là trẻ con, ngày thơ tới mức cực điểm, hắn như thế nào lại không biết đây? Vấn đề là không quan nổi, tâm tình của mình không nghĩ tới. Tình hình trước mắt hắn là tránh ở cùng một chỗ với cô. Tuy rằng mọi hoạt động đang bất tiện, nhưng hắn muốn đi làm. Bác Hạ có thể lại ra đưa hắn tới công ty, cả ngày ở công ty chạy đồng chạy tây, hắn rất nhanh sẽ tìm được chính mình có phải hay không? Nhưng vì sao hắn một điểm nắm chắc cũng không có chứ? Gần đây hắn đối với công việc lời biến, nếu theo cá tính của hắn, có ngồi ra lăn hắn cũng sẽ không im lặng ở một chỗ như vậy, bởi vì hắn ưa thích chạy loạn lên, thật là không hiểu nổi rốt cuộc là hắn bị làm sao. Đúng lúc này, tai của hắn lại truyền đến tiếng động, nghe nhớ tiếng của tống ánh tâm cười cô làm sao lại vui vẻ như thế chứ? Sông lưng chật lạnh, đáp án rất nhanh hiện lên trong đầu. chẳng lẽ là hai tên kia lại đến nữa sao? Chống nặng đi ra, hắn quả nhiên đoán đúng. bất quá là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.